Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 167 hoạt động bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sư muội và Lâm đảo hữu làm sao có thể gặp nhau, các ngươi vừa rồi gặp cái gì nguy hiểm? Sau khi cùng Lâm Hiên chào hỏi xong xuôi thái bạch, Kiếm Tiên quay đầu lại, có phần tò mò nói: "Âu Dương Cầm Tâm một chút" Do dự, đang muốn mở miệng, đột nhiên rồi lại đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thái bạc kiếm tiên dường như có suy nghĩ ngẩng đầu, mảng lớn chỉ. Quang xuất hiện ở chân trời. Mười mấy tên tu sĩ rơi xuống cầm đầu chính là lôi thượng nhân nhất. Tuyến hạp và song tu đạo lữ lôi vân sơn trang kia. Mà bên kia, người tu ma môn cũng không chút khách sáo bay tới, huyết. Yêu lão tổ, bách độc đồng tử bất ngờ đều ở cùng nhóm. Thấy trước mắt một mảnh bừa bộn, mọi người trên mặt đều hiện lên một. Chút ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, chính ma hai bên đều đem ánh mắt rơi xuống ở Âu Dương cầm tâm. Trương Thái Bạch còn có lâm hiên trên người, rất hiển nhiên, ba người. Sớm nhất qua đây, việc này cũng rất có khả năng cùng bọn chúng có quan. Hệ! Haha, <cười> Âu Dương tiên tử, phải trăng phát hiện tin tức thiên sát ma. Quân! huyết yêu lão tổ cười quái gì âm thanh truyền tới âu dương cầm tâm ngọc dung phát lạnh hãy còn chưa mở miệng lơ to y tê hơ u Vinh. quy quy to nơ g nhân đã nhìn không được chê cười lên cho dù phát hiện thì đã có sao ngươi cho rằng chúng ta có thể cùng các ngươi chia nhau hưởng lợi sao phải không quyết yêu lão tổ giơ tay lên đến một đường đỏ thấm ánh sáng bắn ra lão quái ngươi dám động thủ lơ to y tê hơ u vinh quy quy to nơ Gơ. nhân vừa sợ vừa giận lấy thực lực mà nói chính đạo bên này rõ ràng muốn cường một chút hắn không nghĩ tới đối phương một lời Không phù hợp, lại đã dám như chính mình ra tay. Mở to miệng, phun ra một cách lôi cầu đem chùm ánh sáng kia hóa giải. Sau đó vấy tay một cái, xoẹt một tiếng, đã lấy ra một xanh một đỏ hay. Thanh phi kiếm pháp bảo, Đợi một chút. Sau đó đúng lúc này, huyết yêu lão tổ lại làm một cái. Ngừng chiến động tác tay. Lôi thượng nhân tay đã cao dơ lên, lại ẩn mà không phát trên mặt. Hiện lên một chút kinh ngạc lão ma. Ngươi muốn như thế nào Hừ vốn bản lão tổ muốn dạy bảo ngươi Cũng thông thả ở nhất thời Ta vừa mới đồng thủ Chỉ là muốn cho ngươi hiểu một sự kiện Cái gì Lôi thượng nhân cường đè xuống tức giận Này huyết yêu lão Tổ thực lực cùng mình so sánh Với quả thật muốn thắng trên một bậc Hình dáng Ta bây giờ cho ngươi tay hai con đường Hoặc là đem thiên sát ma quân Tin tức nói ra, sau đó chúng ta cắt bằng bản lính, lấy thực lực quyết. Đỉnh thiên trần đan sở hữu, hoặc là các ngươi có thể không nói, vậy. Chúng ta chính ma hai bên bây giờ đã ở chỗ này sống mái với nhau một trận. Thiên sát ma quân trốn bỏ chạy tóm lại, này thiên trần đan. Các ngươi chính đảo đừng nghĩ độc hưởng thụ. Lão ma vô sỉ, ma quân tin tức rõ ràng là chúng ta trước phát hiện. Lôi vân sơn trang kia kết đan kỳ nữ tu luyện một tiếng phấn nộ khiển. Trách, vô sỉ. Bách độc đồng tử trong trèo tiếng cười cắt không khí trình. Phu nhân, ngươi cũng là kết đan kỳ tu sĩ cần gì nói ngôn ngữ ngây thơ. Như vậy, này tu chân giới ban đầu ngay cả có lực giả nói chuyện. Chúng ta ma đạo như thế, các ngươi chính đạo cũng không như nhau, xin. Hỏi trình phu nhân ngươi khi nào đối với đây giai tu sĩ để ý. Kia trình họ nữ tu luyện sườn sốt. Mở miệng muốn phản bác. Rồi lại. Cảm thấy không có lời để đối đáp. Hừ bách độc đồng tử huyết yêu lão ma thực sự đánh nhau các ngươi. Cho là có kế hay sao. Trương Thái Bạch vẻ mặt khinh thường. Huyết yêu lão tổ nghe xong không giận mà mừng đối phương mặc dù đầu. Phục cực ma động nhưng vẫn là muốn ở Bích Vân Sơn nằm vùng phản ứng. Như thế mới đúng lúc đến lợi ích. Nếu không hắn căn bản chính là có thể lặng lẽ hướng Thái bạc kiếm. Tiên hỏi ma quân tin tức chỉ là dễ dàng như vậy dẫn tới hoài nghi. Bây giờ còn chưa tới thời cơ, hắn cũng không muốn bại lộ khối ám cờ. Này, không sai, các ngươi ba người trùng hợp lực thực lực quả thật muốn. Cường một ít, nhưng chúng ta đánh không lại, ngăn chặn các ngươi vẫn còn không có vấn đề, thế nào? Lê gớm một vỗ hai gạt định kiếm lợi. Từ thiên sát ma quân ư tối thiểu hắn vẫn còn người tu ma. Huyết yêu. Lão tổ vẻ mặt như thường cười quái gì nói. Người trong chính đạo nghe biến sắc còn chưa tới kịp truyền âm. Thương lượng, Âu Dương cầm tâm đột nhiên mở miệng được rồi. Ta nói. Chính là. Sư muội Âu Dương tiên tử. Không thể. Mấy vị kết đan kỳ cao thủ biến sắc. Ào ào ngăn cản đối với bọn họ mà. Nói biết ma quân tin tức chẳng khác nào là chiếm trước tiên cơ. Giành được thiên trần đan nắm chắc cũng lớn hơn nữa tự nhiên không. Bằng lòng làm cho người tu ma đem những lợi ích này không duyên cớ. Tới đi. Hừ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi tiên tử làm như vậy chính. Là lựa chọn chính xác. Làm sao các ngươi thật sự hy vọng chúng ta hay. Bên trai có tranh chấp. Làm cho thiên sát ma quân ngư ông đắc lợi. Sao? Nghe xong lời này chính đạo mấy vị kết đan kỳ cao thủ đưa mắt nhìn. Nhau, rất lâu thở dài, không nói thêm nữa. Dù sao hai bên đều biết tin tức các bằng bản lính cướp thiên trần. Đan tổng còn có cơ hội, mà nếu như người tu ma thẹn quá thành giận. Xấu lắm đưa bọn họ kéo ở nơi này, đó mới là một vỗ hai gạt, một điểm. Hy vọng cũng không có. cân nhắc lợi hại người trong chính đạo tự nhiên cũng không bằng lòng thấy được kết cục như vậy thấy chính ma hai bên cãi cỏ lâm hiên vẻ mặt như thường đứng ở một bên một vẻ mặt làm bộ chuyện không liên quan bản thân sau đó trong lòng rồi lại tính toán biện pháp đối phó tốt lắm đều đừng ồn ào nghe tiên tử nói lại trì hoãn thiên sát lúc đó bỏ chạy tới xa Lôi thượng nhân lời này vừa ra các tu sĩ tại chỗ lập tức an tính lại Gần trăm đạo một quang đồng loạt nhìn chăm chú trước mắt vẻ mặt xinh Đẹp như tiên cô gái Âu Dương cầm tâm môi anh đào hé mở Đem vừa rồi kinh nghiệm êm tai nói Tới lại không có gì cắt giảm Đương nhiên mình và Lâm Hiên bị đoạt Xá thành công sau khi ma quân đuổi giết, Bị ép mập mờ trốn cùng một Chỗ kia đoạn hơi qua không đề cập tới cái gì, xích mục lão quái bị thiên sát ma quân cướp lấy thân thể, chúc cơ kỳ tu sĩ phản ứng tạm thời không đề cập tới tại chỗ kết đan kỳ cao thủ đều bị đứng thẳng nhưng mà lộ vẻ xúc động, xích mục lão quái thành danh đã trăm năm toàn thân ma tông có thần thông phi thường triệt địa liền là uy danh hơn xa thái bạc kiếm tiên muốn muốn đánh bại hắn cũng cũng không dễ dàng thiên sát ma quân vẻn vẻn Chỉ còn lại có nguyên thần mà thôi, đoạt xá, đây chính là nghịch thiên. Hành sự, nào có như vậy dễ như trở bàn tay. Mọi người quả thực khó mà chấp nhận, nhưng thần thức một tỏa ra bốn. Phía, đã qua lâu như vậy, cũng không thấy xích một lão quái qua đây. Hiển nhiên là gặp độc thủ. Xem, ra chúng ta là xem thường thiên sát mà. Quân, lơ, to, y, tị, h, u. Vinh, Quy, Quy, O, N, G Nhân lòng còn sợ hãi âu dương tiên tử Ngươi nói Cái gì thiên sát nguyên thần có thể biến hóa thành giống như nguyên Anh tiểu nhân Khác chính ma hai đạo tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ mặt chăm chú lại Cho dù biết rõ ma quân không phải nguyên anh kỳ quái vật Nhưng đây cũng quá Kỳ lạ Không sai Âu Dương cầm tâm gật gật đầu Lại đem lúc ấy tình cảnh Lập lại một lần Mọi người nghe xong đều có chút ngơ ngác Sợ cái gì thiên sát ma quân Cũng chỉ có một người mà thôi Lại không Phải thực sự tiến vào nguyên anh kỳ Chúng ta nhiều người như vậy Chẳng lẽ còn không làm gì được một mình hắn Một lát sau trái lại Kia trình họ nữ tu luyện mở miệng trước Đạo hữu theo như lời không sai Thái bạc kiếm tiên gật gật đầu. Thiên trần đan sao có thể rơi xuống ở trong tay người này. Ban đầu nghe xong ma quân kỳ lạ thần thông mặc dù là kết đan kỳ cao. Thủ đại bộ phận cũng mặt có vẻ sợ hãi nhưng nhắc tới đến thiên trần. Đan vẻ mặt ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt. Huyết yêu lão tổ và bách độc đồng tử liếc nhau một người hóa thành. Mây độc một còn lại cuồn cuộn nổi lên đầy trời sương mù màu máu. Hướng về thiên sát ma quân phương hướng tan biến đuổi theo. Không được, hai lão này muốn ra tay trước. Lơ, o, y, cơ, hơ, a, nơ, nhân biến sắc. Nói, hừ, hai tên ma đầu muốn đi đầu có lẽ không dễ dàng như vậy. Kia, trình họ nữ tu luyện dường như cũng không cần sốt ruột, ma đạo kết đan. Kỳ cao thủ cũng chỉ còn lại có hai người mà thôi, chính mình bên này. Còn có bốn người nhiều thấy thế nào đều phải chiếm một ít lợi thế. Trình phu nhân nói rất phải. Nhưng người tu ma thời gian qua nhâm Hiểm xảo trá. Chúng ta cũng không có thể quá mức sơ ý khởi hành đi. Thái bạc kiếm tiên vẻ mặt uy nghiêm quay đầu lại đối với trúc cơ kỳ. Tu sĩ liên quan dặn dò các ngươi cũng không cần đi. Dạ sư bá. Đã phát hiện ma quân tung tích trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ cũng đã chấm. Dứt. Dù sao phía sau chiến đấu bọn họ không thể nhúc tay vào. Chúng ta đi. Mấy vị kết đan kỳ cao thủ mỗi người lấy ra pháp bảo của mình. Lấy tốt. Độ kinh người tan biến. Ngươi. Âu Dương cầm tâm cũng không có hộ tống kết bạn rời đi. Mà là lưu lại sau cùng mặt. Nhìn lâm hiên liếc mắt ngươi có tính. Toán gì không. Ta trái lại muốn thiên trần đan. Nhưng bằng tu vi của ta lại sợ đưa. Mạng nhỏ của mình. Lâm Hiên Tiêu sái cười. Ngươi có thể thấy được là tốt. Âu Dương cầm tâm hơi có phần xấu hổ. Dù sao bản thân la muốn tầm bảo nhưng cũng không thể đắc tội với Linh. Dược sơn được. Chuyến này nguy hiểm đáng sợ vô cùng tiên tử phải cẩn thận một ít. Ăn cảm ơn cầm tâm hiểu sau này còn gặp lại. Âu Dương cầm tâm trắng ngần vung tay lên một pháp bảo dáng mảnh lá. cây bị nàng tế lên, đang chuẩn bị ngự lên mà đi. Đợi một chút. Thiếu trưởng môn còn có cái gì dặn dò. Cái này. Lâm Hiên tử trong lòng ngực lấy ra một cái bình. Nhỏ nơi này có ba hạt bổ linh đan. Mặc dù ăn vào sau khi không thể. Lập tức đem pháp lực che kín. Nhưng tốc độ hồi phục nhanh chóng cũng. Là gấp mười tinh đá. Coi như ta tặng cho tiên tử lễ vật. Thần tốc bổ sung linh lực đan thuốc. Mặc dù là kết đan kỳ cao thủ Cũng không khỏi đứng thẳng nhưng mà lộ vẻ xúc động Mừng rỡ vạn phần Tiếp nhận Sau đó Âu Dương cầm tâm lại không hề trần chờ Hóa thành một đường chỉ Quang tan biến ở chân trời Nhìn bóng lưng của nàng Lâm Hiên khóe miệng cạnh để lộ ra mỉm cười Chính mình sao lại thực sự vứt bỏ thiên trần đan Dù sao lấy tư chất Của mình muốn ở tu tiên trên đường đi xa Như vậy nghịch thiên linh, thuốc làm sao có thể nỡ vứt bỏ. Vừa rồi rõ ràng chỉ là trá kế hoạt động để bí mật chôn đan. Muốn ở nhiều như vậy chính ma hai đạo cao thủ trong miệng cướp đoạt. khinh suất là không được, cần phải động não nhiều. 0308 2010, 1025 an